anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là hạ tiên cung ở phần trước thì cuối cùng hứa thanh đã biết cái cô nàng mà à lần trước hợp tác với đội trưởng là người của hạ tiên cung nhận nhiệm vụ đến để mời hứa thanh nhưng mà vấn đề được đặt ra là tại sao cô ta lại quen biết đội trưởng mà còn hợp tác với y trong việc trộm đồ của tinh đế cực thượng tông Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với hành trình của hứa thanh khi mà đến với hạ tiên cung. Dưới bệ còn ba cái bổ đoàn được dệt bằng cỏ khô. Phía trên có dấu vết mài mòn, giống như quanh nằm có người đả tọa cúng bái ở đó. Về phần cung phụng trong miếu thờ thì không phải là tượng thần mà là chín bức họa cổ xưa. Cổ họa này mơ hồ, nhìn không rõ. Chỉ có thể mơ hồ thấy đó là vẽ về người. Trừ những thứ đó ra thì vách tường bốn phía của miếu đỉnh cũng có những bức đồ đằng khác. Bên trong ánh sáng của ngọn nến tạo cho người ta một loại cảm giác ban bác. Ánh mắt của hứa thanh cũng chuyển khỏi chiếc bàn, nhìn tới vách tường chung quanh, sau khi cẩn thận quan sát nội tâm quán khẽ động. Đó là hình ảnh lịch sử của nhân tộc được thu nhỏ lại. Hứa thanh nhìn thấy cả một màn huyền chiến nhân hoàng đăng cơ ở trên đó. Bích họa miêu tả vô cùng rõ ràng, thể hiện trọn vẹn sự trang trọng và huy hoàng. Sau khi nhìn vào giống như thấy bản thân lạc vào trong tranh vậy, Một lúc lâu sau thì hứa thanh chuyển mắt qua những bức bích họa khác. Hắn thấy được cảnh tượng một vị nhân hoàng lúc khác, lúc đăng cơ. Tướng mạo của vị nhân hoàng này khá là lẫm nhưng bên cạnh có dấu viết chữ lưu lại, đạo thế. Hứa thanh cẩn thận xem xét rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nơi mà ánh mắt đảo qua hắn thấy được kính vân nhân hoàng ở trước của đạo thế nhân hoàng. Trước bức điêu khắc của kính vân nhân hoàng hứa thanh dừng lại một chút. Hắn nghĩ tới Tử Thanh Thái tử Cũng biết Kính Vân Nhân Hoàng và Tử Thanh Là người của cùng một thời đại Lúc đó thì cũng coi như một thời đại Thịnh thế của nhân tộc Hồi lâu thì Hứa thành tiếp tục cất bước Thấy được Thánh Thiên Nhân Hoàng Cũng thấy Đông Thắng Nhân Hoàng Thích làm công lớn Làm mất nửa giang sơn của nhân tộc Cảnh tượng đăng cơ của mấy vị Nhân Hoàng là không giống nhau Mênh mông kinh người nhất chính là Đông Thắng Nhân Hoàng Có thể thấy được bên trong bích họa Thiên Vương đứng sừng sững cùng với nhiều vị Chúa tể thành to thế lớn khí vận nồng đậm đến tột cùng khi đó nhân tộc nội tỉnh kinh khủng uy lực của cổ hoàng vẫn còn lại quay về nhìn lúc huyền chiến tăng cơ cảm giác nhân tộc suy tàn là vô cùng rõ ràng mà từng màn này dường như hóa thành dòng sông lịch sử chảy thuê ở trước mặt hứa thanh mượn nhờ bích họa để chiếu ra ánh sáng sau khi huyền u cổ hoàng rời khỏi nhân tộc như vậy huyền u cổ hoàng ở đằng trước đồng thắng nhân hoàng đâu Trong lòng hứa thanh dâng lên gợn sóng, vòng quanh vách tường của miếu thờ tiếp tục đi tới, cho tới một màn cảnh tượng, nhân hoàng siêu việt toàn bộ đời sau xuất hiện trong mắt của hứa thanh. Hắn nhìn thấy cảnh huyền u cổ hoàng đăng cơ. Cổ hoàng tinh lập lẻ ánh sáng, vô số điểm lành, thiên địa biến sắc, 99 tôn thiên đạo biến cổ hiện lộ ra thân ảnh, cúi đầu về phía hoàng cung. Trên hoàng cung mênh mông có một người siêu việt cả thiên uy đang đứng. phía dưới người này toàn bộ tộc quần của đại lục vọng cổ và vô số hoàng đều phải cúi đầu cúng bái vẻ mặt vô cùng tôn kính một người mà trấn áp cả vọng cổ một người quét ngang cả thiên địa huyền u cổ hoàng hứa thanh ngóng nhìn cực lâu rồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt sau khi bình phục nỗi lòng hắn đi thẳng về phía trước muốn nhìn xem nhân tộc ở phía trước của huyền u trước huyền u nhân tộc cũng có hoàng thời gian tại vị không giống nhau có dài có ngắn khí thế cũng là như vậy cho đến khi đi qua 31 vị hứa thanh nhìn thấy một màn cảnh tượng nghi thức long trọng tương tự với huyền u cổ hoàng đó cũng là một vị cổ hoàng huyền u không phải là cổ hoàng nhân tộc đầu tiên nhất thống vọng cổ vì cổ hoàng trước đó được gọi là trích tiên nhưng đây lại là một vị nữ hoàng phong hòa tuyệt đại vạn chúng chú mục thải rực che trời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 Y không nhìn về phía vạn tộc cúng bái ở phía dưới mà ngẩng đầu lên cao giống như đang ngóng nhìn về tinh không. Vẻ mặt của Y có chút phiền muộn, có chút phức tạp, lại có chút tưởng niệm. Bên cạnh còn viết bốn chữ Thiền tĩnh cổ hoàng. Thiên tĩnh cổ hoàng là hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. Vào thời khắc này, một giọng nói ưu nhã chuyển đến từ sau lưng hứa thanh. Hứa thanh nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía bệ thờ, Ở trên chiếc bồ đoàn chính giữa đã có nhiều hơn một đạo thân ảnh nữ tử đưa lưng về phía hứa thanh. Áo tơ màu trắng, tóc dài, màu đen, ở dưới ánh nến chiếu rọi tựa như một bức họa màu xám cho cổ xưa hiện ra trước mắt của hứa thanh. Người trong bức họa giống như là đang tồn tại trong thời gian lại hiển lộ trong mắt hứa thanh, khiến người ta không biết được là cổ xưa hay hiện tại. Ký thức giống như thần mà không phải thần, giống như tu mà không phải tu. Tiên Trong cơ thể hứa thanh, ngón tay thần linh ngủ say hồi lâu, truyền ra giọng nói run rẩy Ta chỉ ngủ một giấc, sao người lại đưa ta đi gặp tiên? Ngón tay thần linh run run theo bản năng nhắm mắt, nó chuẩn bị tiếp tục ngủ say, ngủ rồi thì sẽ không sợ nữa. Hứa thanh không quan tâm tới ngón tay thần linh thức tỉnh, hai mắt ngưng tụ trên thân ảnh màu trắng này. cổ miếu, thân ảnh màu trắng, u hỏa. Giờ phút này, còn có một con hổ điệp lăng không hiện ra bên cạnh người nọ, bay múa ở bốn phía để tô đẹp cho cảnh tượng. Cuối cùng đậu lên bờ vai của nữ tử. Hình ảnh trên cánh hóa thành con mắt nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh, đây là sư tôn của ta, cũng là cung chủ hạ tiên cung. Hứa thanh vẻ mặt nghiêm nghị, không người cúi đầu, bái kiến cung chủ. Cò miếu im lặng, hồi lâu. Trên người của ngươi có khí tức của hạ tiên. tân ảnh màu trắng khẽ mở miệng, giọng nói như là thủy châu rơi trên bàn đá xanh, truyền ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo, vang vọng trong cổ miếu, dư âm thật lâu không tiêu tan. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo gấp khúc, vang vọng trong miếu cổ, rõ ràng là người nói chuyện ngồi ngay trước mắt, nhưng ngứa thanh lại cảm giác tựa như họ cách nhau tuế tuế niên niên, dường như có người ở bên ngoài thời gian, nhẹ nhàng sờ vào dây đàn khiến cho âm thanh truyền đến cũng có cảm giác năm tháng. Ngón tay thần linh trong cơ thể hứa Thành không ngủ được, vì vậy càng run rẩy Mà giờ phút này nội tâm của hứa Thành cũng xuất hiện gợn sóng. Hắn không nhìn thấu tu vi của vị cung chủ hạ tiên cung trước mắt, cho dù là một chút xíu cũng không cảm giác được, hư vô mờ mịt như ẩn như hiện. Theo hứa thanh một đường đi tới hiện tại, thì một màn này đã rất ít xuất hiện. Lấy lịch duyệt bây giờ của hắn thì từ chúa tể cho tới quỷ dị, hắn hầu như đều đã gặp qua, thậm chí tiếp xúc. Cho dù là thần linh, hắn cũng đã gặp nhiều lần, thậm chí còn ăn thịt. Cho nên, phán đoán đối với khí thức, hứa thành tự nhiên phỏng đoán theo nội tâm. Thế nhưng lúc này, hắn không cách nào dò xét đến trên người vị cung chủ hạ tiên cung phía trước, cũng không tìm được thứ cùng loại để mà tham khảo. Trong chớp mắt, cảm giác giao thoa giữa cổ xưa và hiện tại, dung hợp giữa chân thực và hư ảo lại càng mãnh liệt hơn. Mà hết thảy cảm thụ, cuối cùng hội tụ thành sự thần bí, tràn ngập trong tâm thần của hứa thanh, dần dần càng thêm nồng đậm. Về phần lời nói của đối phương, dưới cảm giác thần bí càng tô thêm ý vị sâu xa, tựa như âm thanh đến từ chúng sinh, hóa thành tiếng vọng trong nội tâm của hứa thanh. Hạ tiên Hứa thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, trầm ngâm một phen, tay phải bỗng giơ lên, cây hàng ma sử mà lão tổ kim cương tông. chú đóng trong nháy mắt bay ra rơi vào trong tay của hứa thanh theo như lời tiền bối nói là vật này sau hứa thanh nhìn về phía cung chủ hạ tiên cung nhẹ giọng mở miệng miếu cổ im lặng dư âm lợn lờ trong không gian yên tĩnh lao tổ kim cương tông trong tay hứa thanh rõ ràng là run rẩy rất mạnh cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế giống như đang phải đối mặt với thần linh mà ảnh tử dưới chân hứa thanh cũng hơi lay động kiềm chế cảm xúc chấn động không dám lỗ mãng Hết thảy để cho hứa thanh đã có thêm nhiều phán đoán hơn đối với tu vi của vị cung chủ hạ tiên trước mắt. Lát sau, giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại hiện lên. Phải, cũng không phải. Nếu tử áo trắng vẫn ngồi đưa lưng về hứa thanh như cũ, âm thanh giống như cách năm tháng, thật lâu không tiêu tan. Người có biết cái gì là hạ tiên hay không? Hứa thanh trầm mặc cũng không trả lời ngay. Hắn cẩn thận nhớ lại hết thảy hiểu biết của mình về hạ tiên. Sau một lúc lâu hắn trầm thấp mở miệng Hạ tiên là một cảnh giới Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu Đúng cũng không đúng Ngươi tự nhìn là được Khoảnh khắc âm thanh phiêu tán ra Thì nữ tử giơ tay phải lên Khẽ chỉ một ngón tay về bức thứ nhất Trong chín bức họa quyển Cung phụng ở phía sau ngoạn nến trên bệ thờ bức họa kia lập tức cuốn lên cảm giác mông lung Bắt đầu tiêu tán Thân ảnh trong họa quyển dần dần rõ ràng Đó là một lão giả Có thân hình to lớn Tóc trắng, râu bạc, khí chất thô cạch, cầm theo một cây quả trượng màu vàng trong tay, chất liệu từ xương. Đây không phải xương tầm thường, mà là xương của thần linh. Dù chỉ là cảnh tượng, nhưng khí tức vẫn rất kinh người, tạo cho hứa thanh cảm giác là chiếc xương đó đã vượt qua xích mẫu. Mà rõ ràng là bức vẽ bất động, nhưng lão giả ấy lại nhìn như đang cất bước đi về phía trước, giống như đạp trên đám mây, một thần khí phách vô tận. Quần áo nhìn qua có chút cũ nát trên người, không chút ảnh hưởng tới khí chất của lão. Ngược lại, càng tăng thêm một phần cảm giác tang thương. Ánh mắt thâm sâu, giống như tinh không, giống như có thể hiểu rõ hết thảy sự việc trên thế gian vậy. Nhìn bức vẽ, ngỡ thành muốn ghi nhớ, nhưng hắn phát hiện mình lại không làm được việc đơn giản như vậy. Giống như người bên trong họa quyển là không thể bị ghi nhớ. Thần không thể nhìn thẳng, tiên không thể ghi nhớ. giọng nói của nữ tử áo trắng lạnh lạnh như trước phiêu miễu bên trong miếu hình ảnh người thấy trước mắt là một trong chín vị hạ tiên của đại lục vọng cổ lai lịch cũng không phải là nhân tộc bộ dáng cụ thể người à không người nào biết được cảnh tượng lưu lại cũng là lão nhân gia hiển lộ hóa thân phàm sát thôi nữ tử nhẹ giọng mở miệng cảm giác năm tháng trở nên càng thêm nồng đậm bàn tay như bạch ngọc lần nữa vung lên bước họa quyển thứ hai rõ ràng Thân ảnh trong hòa quyền vẫn là một lão giả nhưng bộ dạng lại khác biệt với lúc trước không có khí phách như vậy lại càng thêm nho nhã trên người mặc một bộ học bào râu dài phấp phới theo gió sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ánh mắt thâm sâu ẩn chứa thiên đạo tóc được chải bút chỉnh tề rồi dùng một cây mộc châm nhẹ nhàng cố định trên đỉnh đầu trên quần áo có thêu đẩy những vân văn đẹp đẽ một châm một tuyến đều lộ ra khí thức siêu phảm thoát tục đó là khí thức của thần linh Vậy mà mỗi một châm mỗi một tuyến đều phong ấn một vị thần linh. ngươi nói hạ tiên là một cảnh giới, câu này đúng. Nhưng thêm nữa là hậu nhân định nghĩa đối với tổ tiên, tu sĩ của vọng cổ đời sau. Bọn họ cho rằng sau ẩn thần là chúa tể sau chúa tể là đại đế, tức là chuẩn tiên. Mà khi chuẩn tiên đột phá thì chính là hạ tiên. Cung chủ hạ tiên cung vừa nói, vừa tiếp tục phất tay, bước họa quyền thứ ba và thứ tư ánh vào trong mắt hứa thanh. Đó là một nam một nữ. nữ tử thì váy áo bồng bềnh rung nhan như tiên mái tóc như thác nước phấp phới tung bay theo gió đôi mắt giống như một ao xuân thủy sóng nước lấp lánh mỗi cây nhăn mày mỗi một nụ cười đều làm cho lòng người say mê bên cạnh có vô số quang cầu vờn quanh tràn ra quang mang rực rỡ nếu cẩn thận nhìn có thể phát hiện những quang cầu ấy chính là từng ngôi sao về phần nam tử trong bức họa quyển thứ tư, bộ dáng trung niên trên chán lộ ra một cỗ uy nghiêm, tóc dài đen nhánh rủ xuống sau lưng. Đôi mắt của gã thâm sâu, đen nhánh như tinh không lóe lên ánh sáng của trí tuệ, mũi cao ngất, bờ môi mỏng làm cho người ta có một loại cảm giác tỉnh táo và trầm ổn. Dưới chân rõ ràng là một ngọn núi thi thể của thần, huyết dịch màu vàng lan tràn hóa thành biển trông vô cùng kinh người. hứa thanh nhìn đến đây, tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù là thông qua cảnh tượng nhưng hắn có thể cảm thụ sự kinh khủng của những thần linh đó, trong đó có một số tồn tại tạo choán cảm giác tương xứng cùng với xích mẫu, thậm chí có kẻ càng mạnh hơn, nhưng ở trước mặt nam tử nọ thì cũng chỉ là thi thể mà thôi. Giọng nói đến từ cung chủ Hạ Tiên đến giờ vẫn còn vang vọng, trên thực tế vào thời điểm sớm nhất thì Hạ Tiên chỉ là một cái xưng hô, là hoàng thiên thần giới, xưng hô đối với người nổi bật của hậu thổ, Hạ Tiên là Hạ ở trong từ trên dưới. từ đó về sau theo lịch sử chảy xuôi hạ tiên đã trở thành hạ tiên hứa thành hít sâu hắn chưa từng nghe được những thông tin này ở bên ngoài mà cung chủ hạ tiên cung nói xong ngón tay cũng chỉ tới bức họa quyển thứ năm bức họa này rõ ràng chiếu ra một thiếu niên thiếu niên đó mặc một kiện trường bào màu trắng tay áo bồng bành tiên khí dạt dào trên thân áo thêu đầy những đường vân hoa lệ nổi bật lên thân phận tôn quý Ngón tay thon dài, nắm một cây phất trần, sợi tơ phất trần phấp phới theo gió, điểm cuối cùng của mỗi một sợi tơ đều buộc với một mảnh tinh vực, có thể thấy trong đó là vô chỗ thế giới ẩn chứa sinh mệnh. Về phần bản thân thiếu niên nọ, nhìn như còn trẻ, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra cảm giác cổ xưa, giống như đã nhìn thấy được thế gian muôn màu, lịch duyệt phong phú. Nhưng mà sơ tâm vẫn còn, nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có một loại ảo giác như tắm trong gió xuân, khiến người ta không khỏi bị khuynh đảo. Bọn họ tổng cộng có 9 vị, đến từ tộc quần khác biệt, trong đó nhân tộc thịnh nhất có tới 5 vị. Đây cũng chính là lý do, lý do vì sao nhân tộc ở vọng cổ xuất hiện 3 vị cổ hoàng. Giọng nói của cung chủ hạ tiên mờ ảo, ngón tay chỉ tới, bức họa quyển thứ sáu lộ ra ánh sáng. Trong tranh là một nữ tử mỉm cười dịu dàng, giống như bạch liên nở rộ. Một thân đạo bào bồng bềnh giống như tiên tử hạ phàm, tóc dài bay múa, chân mày lá liễu, mắt hạnh, khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn như tuyết. Ánh mắt càng là thanh tịnh sáng ngời, giống như một dòng thanh tuyển chiếu sáng rực rỡ. Phía sau có một thanh kiếm treo trên bầu trời, kiếm này đen sỉ như mực ẩn chứa cảm giác hủy diệt và tử vong ba vị còn lại vẫn lạc trong cuộc chiến viễn cổ tiên niệm của bọn họ đã tạo thành năm mươi bốn tôn trong chín mươi chín tôn tiên đạo viễn cổ cung chủ hạ tiên than nhạ bàn tay như bạch ngọc vung lên ba bức họa quyển còn lại cùng nhau hiển lộ trong mắt hứa thanh ba bức họa này có chút mất đi màu sắc vì thứ nhất là nữ tử tóc đen nhánh da thịt trắng như tuyết Giáng người uyển chuyển, xa mỏng tự nhiên, hiện ra vài phần khí thức xuất trần. Đôi môi như điểm chu sa, phác họa ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nụ cười của nàng càng là đẹp nhất trong toàn bộ họa quyển, tươi mát động lòng người, nghĩ đến khi còn sống, cười một cái thì nhất định không khác gì ánh mặt trời ngày xuân, khiến cho người ta rõ ràng như tắm trong gió xuân, nhưng tiếc là bây giờ nàng đã qua đời. Một vị khác là một người thanh niên có tướng mạo tầm thường, duy chỉ có ánh mắt thâm sâu, trên mặt khắc đầy những dấu vết năm tháng, một thân đạo bào với phong cách cổ xưa, tay áo phấp phới trong gió, giống như là muốn theo gió mà đi. Một vị sau cùng, cảnh tượng hơn phân nửa la trống trải, dù được cung chủ, hạ tiên cung, làm cho hiện ra, nhưng thân ảnh vẫn mông lung, trong lúc mơ hồ chỉ có thể thấy đó tựa hồ là một vị lão giả. mặc dù không thể nhìn rõ thân hình nhưng thần vận đến từ bức vẽ vẫn chiếu vào trong cảm giác của hứa thanh dường như hắn đang nhìn thấy một lão giả giơ tay chống đỡ bầu trời sụp xuống giống như một ngọn núi cao làm cho người ta có một loại cảm giác không cách nào dung chuyển vì sau cùng không kịp lưu lại hình ảnh của bản thể phàm trần khi lột xác chỉ có thể lưu lại khí tức trước khi vẫn lạc cung chủ hạ tiên ngẩng đầu nhìn về phía họa quyển trên bệ thờ hứa thanh trầm mặc không người trịnh trọng cúi đầu về phía họa quyển trên bệ thờ, sau đó chúi tới cùng chủ hạ tiên cung mới cùng kính mở miệng. Không biết là tiền bối gọi gọi vãn bối tới đây là cần làm chuyện gì. Người ngoài chỉ biết sứ mạng của hạ tiên cung là ghi chép lịch sử của đại lục vọng cổ, nhưng trên thực tế hạ tiên cung còn có một sứ mạng khác, ghi chép công pháp khiến cho tiên nguyên của hạ tiên cung biến hóa. Hồn chủng của ngươi dẫn động tiền nguyên xuất hiện gợn sóng, cho nên ngươi có bằng lòng lưu lại một quả lưu giữ vĩnh hằng trong tiền nguyên của Hạ Tiên Cung hay không? Coi như là cống hiến, ngươi cũng có thể tìm một bộ công pháp cảm ngộ từ trong tiên nguyên. Cung chủ Hạ Tiên Cung mở miệng khẽ nói, giờ khắc này tiểu hồ điệp trên người, con mắt ở trên cánh cũng lập lè, đồng thời có giọng nói lập tức chuyển ra. A, thế mà lại vì việc này, sư tôn, cái công pháp cùi bắp kia cũng có thể khiến cho tiên nguyên gợn sóng sau đây chính là tiên nguyên nha giọng nói mang theo một chút không phục càng ẩn chứa sự hâm mộ hứa thanh trầm ngâm hắn cũng không ngờ mục đích của hạ tiên lại là hồn chủng đối với hắn mà nói thì việc này không coi vào đâu nhưng hắn có chút tò mò đối với thứ gọi là tiên nguyên tiền bối tiên nguyên theo như lời ngài nói là cái gì trả lời hứa thanh không phải cùng chủ hạ tiên cung mà là tiểu hồ điệp giọng nói thanh thúy tiếp tục chuyển ra đó là do chín vị hạ tiền tạo ra vĩ đại và siêu việt thiên đạo và lại đều là tồn tại duy nhất hiệu dụng của nó là đầu nguồn của hết thảy công pháp thần thông của vạn giới hậu thổ toàn bộ thuật pháp và hậu thổ phần lớn đến từ tiên nguyên dùng các loại phương thức truyền lưu tới thế gian đồng thời tiên nguyên còn chịu trách nhiệm thu thập một chút đạo đặc biệt hiếm thấy tiến hành sửa sang lại và lần nữa truyền bá như thế sẽ khiến cho quê hương của chúng ta có thể tu thành vĩnh hằng cuồn cuộn không dứt Đúng là gặp quỷ rồi mà. Tại sao hồn chủng của người có thể khiến tiên nguyên chấn động cho được cơ chứ? Nội tâm của hứa thanh cuộn trào thực sự hắn chưa từng nghĩ đến trên thế gian rõ ràng còn có thứ tồn tại thần kỳ như là tiên nguyên vậy. Tiên nguyên này siêu việt cả thiên đạo. Hiệu dụng của nó càng làm cho người khác không cách nào tin được và không cách nào tưởng tượng nổi. Đầu nguồn của hết thảy công pháp hậu thổ ư. Hứa thanh hít sâu một hơi theo bản năng nhìn xuống mặt đất cho đến thời điểm trước đó Hắn biết rõ phía dưới đại lục vọng cổ đã từng phong ấn Hoàng Thiên cũng biết ngoài đại lục vọng cổ thật ra cả mảnh tinh không này đều thuộc về Hoàng Thiên đại lục vọng cổ chỉ trấn áp một giới trong đông đảo thần giới của Hoàng Thiên mà thôi về phần hậu thổ, cố hương của Hạ Tiên cũng chính là đầu nguồn chân chính của toàn bộ vạn tộc trong đại lục vọng cổ bây giờ thì lại càng ở phía dưới nữa nghĩ đến nơi đó nhất định là vô biên vô hạn, mênh mông tột cùng có tồn tại vô số sinh mệnh mà toàn bộ công pháp, toàn bộ thần thông toàn bộ pháp thuật của bọn họ đều là do chín vị hạ tiên cổ xưa nhất này hợp lực đắp nặn ra hình tiên nguyên nó phân tích và thu thập sau đó sửa sang và truyền bá lại vì thế mà khiến cho sự tu hành của hậu thổ trong hàng vạn giới giống như bông hoa nở rộ vĩnh hằng có được đủ các loại công pháp đồng thời công pháp mà vô số người thông qua cơ duyên thu được đầu nguồn đến từ tiên nguyên Loại vật liệu này Hiệu dụng như vậy khiến cho tâm thần hứa thành chấn động không có cách nào hình dung trong đầu chỉ có hai chữ thôi vĩ đại. Cùng lúc đó hứa thành cũng nghĩ đến lúc tiểu hồ điệp hóa thành hình người ra tay bất kể là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo hay là thủy trạch quốc độ hiển nhiên là đều đến từ tiên nguyên. Có thể tưởng tượng ra loại thần thông ở trình độ đó muốn nắm giữ và vận dụng đến cực hạn thì nhất định sẽ trở thành người nổi bật của hậu thổ. Như vậy không biết liệu trong đại lục vọng cổ có vật cùng loại hay không đây hứa thanh lâm vào trầm tư mà tiểu hồ điệp hình như đoán được ra ý nghĩ của hắn vì vậy lại chuyển ra lời nói có phải người đang nghĩ rằng trong đại lục vọng cổ cũng có thứ tương tự như tiên nguyên phải không ta nói cho người biết bởi vì ý chí của hoàng thiên cho nên hiệu dụng của tiên nguyên trên đại lục vọng cổ là có hạn chỉ có thể làm được sưu tầm và tổng hợp chứ không cách nào làm đến được diễn biến và truyền bá cũng chỉ có chuyển nhân Của hạ tiên ở trong mỗi tộc quần Mới có thể dùng quyền hạn của riêng mình Có điều kiện cảm ngộ từ bên trong tiên nguyên Chứ người ngoài thì không có cơ hội Hơn nữa cơ hội này coi như là ta Cũng phải trả giá mới có thể thu được Hết thảy quy tắc tiên nguyên Đều phải dùng đồng giá để trao đổi Lần trước ở phân tông của tinh đế Cực thượng tông Ta liều sống liều chết mới lén lút lấy ra bảo bối cho tiên nguyên Người ở nơi đây lại dễ dàng như vậy Giọng nói của tiểu hồ điệp Vang lên trong cổ miếu Bên trong tiếng vàng thanh thúy, rõ ràng ẩn chứa chút không phục, căng tăng thêm một chút cảm giác linh động cho cái tòa miếu đường cổ xưa này. Hứa thanh nhìn qua cung chủ Hạ Tiên Cung lại nhìn tiểu Hồ Điệp, đáy lòng không khỏi nổi lên một cái suy đoán. Có lẽ, sự linh động của tiểu Hồ Điệp cũng chính là một trong nguyên nhân mà cung chủ Hạ Tiên Cung thu đổ đệ lúc trước. Nơi đây, trầm ngâm ở trong dòng sông thời gian, thấm trong lịch sử cổ xưa, màu sắc quá trắng cũng quá mức đơn điệu Cô độc cùng với tang thương tràn ngập cả không gian, nồng đậm đến tột cùng. Tất cả khiến cho người nơi đây lâu dài bị lây nhiễm, tự nhiên cũng có vẻ cổ lỗ. Nhưng mà sứ mệnh của nó lại khiến cho nhiều đời hạ tiên cung chỉ có thể tiếp tục tồn tại như vậy. do có một ngày tiểu hồ điệp sẽ trở thành cung chủ hạ tiên cung. Khi đó có lẽ nàng cũng sẽ giống như vị cung chủ trước mắt, sinh ra ở hiện tại nhưng lại sống ở cổ xưa, nhân sinh đi theo sứ mạng vào sự tang thương. Người thanh chuyển mắt khỏi trên người hồ điệp Không đi so đo ngữ khí của nàng Mà nhìn về phía cung chủ Hạ tiên cung chấp tay mở miệng Ý của tiền bối Vãn bối đã rõ Việc này có thể Nhưng vãn bối muốn tận mắt nhìn thấy tiên nguyên Cung chủ hạ tiên cung cũng không mở miệng Chỉ giơ bàn tay trắng như bạch ngọc lên Phép vẩy về phía ánh nến trước bệ thờ Sáu cây nến lập tức được thiêu đốt Ngọn lửa phóng lớn lan tràn ra bên ngoài Rõ ràng chỉ là ánh nến Nhưng dưới ngọn lửa lan tràn Lại tạo thành một biển lửa Xoay tròn giữa không chung của cổ miếu Trong lúc âm mầm chuyển động Quang mang cũng sáng ngởi hơn rất nhiều So với lúc trước Chiếu dọi cả tòa cổ miếu tối tăm Sáng hẳn lên Dưới ánh sáng này Từng vị cổ hoàng trên bích họa Bốn phía tựa như sống lại Tràn ra hoàng uy Đến từ nhân tộc Hoàng uy dung hợp cùng với biển lửa Giữa không chung của miếu đường Cuối cùng tạo thành một màn cảnh tượng Ở bên trong Không biết địa phương chân thật của cảnh tượng trước mặt ở nơi nào, giờ phút này hình như chỉ hiển lộ ra một cái cửa sổ. Thông qua cửa sổ này có thể thấy đó là một mảnh hư không hoa mỹ, trong đó có sinh trưởng một cái cây vô cùng to lớn, đó là một cây bổ công anh. Trên thân thể của nó lạc ấn vô số ấn ký, từng đạo đều tản mát ra uy áp khủng khiếp kinh người. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, khiến cho cây bổ công anh đó trở nên thần dụy tuyệt luân, độc nhất vô nhị, mà phía dưới nó có bùn đất cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện đây là một mảnh bùn đất máu thịt, mà thứ tạo thành bùn đất đó rõ ràng là vô số thi thể của thần linh. Hình như là chín vị hạ tiên cổ xưa cường hãn năm đó, sau khi bọn họ phá vỡ thần giới ở Hoàng Thiên này, đã tàn sát phần lớn thần linh rồi trôn xuống nơi đây, để cung cấp lực lượng vĩnh hẳng cho cây bổ công anh. Đồng thời thần hồn của những thần linh đó cũng bị hạn chế ở nơi đây, bị cưỡng ép quỷ bái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương và khủng bố, có thể khiến cây bổ công anh xúc tiến vận hành càng tốt hơn. Đây chính là tiên nguyên do chín vị hạ tiên cùng nhau tạo ra. chôn cả một tòa thần giới xuống dưới, tạo thành tiên nguyên. mà giữa đúng bùn do máu thịt thần linh hình thành, có trên trăm cỗ thi thể thấm ở trong đó, nhưng vẫn không hoàn toàn hòa tan, giống như bọn họ là những tồn tại vô cùng kinh khủng, cho nên thời gian đủ để hòa tan cũng phải kéo dài đến vô hạn. Trong đó có một cỗ thi thể mà hứa thanh chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần lập tức nổ vang, thân thể xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, thần nguyên trong cơ thể cũng đều rung động. Một màn này để cho hô hấp của hứa thanh trì trệ lại, Trong đống thi thể trên mảnh đất bùn bằng máu thịt thì nó là cỗ lớn nhất, bởi vì không có vật phỏng theo cho nên rất khó chân chính nói rõ được sự to lớn của nó. Trên thần cũng không có khí tức, là một kẻ mạnh nhất hứa thành từng chứng kiến. Lấy xích mẫu so sánh cùng với nó thì giống như huỳnh và lửa, ngay cả chấp kiếm đại đế cũng chỉ như đom đóm mà thôi, vì thần linh này có hoàng khí. Đó đã từng là thần hoàng của chỗ thần giới này, giọng nói linh hoạt kỳ ảo của cung chủ hạ tiên cung chuyển ra nội tâm của hứa thành xuất hiện gọn sóng cuối cùng thu hồi ánh mắt chú ý tới trên cây bổ công anh nó đang nở rộ tràn ra vô số những hạt giống vù xù chúng không phải màu trắng từng hạt giống nhau đều là ba màu đỏ vàng lam ra phút này đang không ngừng phiêu tán tới hư vô bốn phía càng lúc càng xa có thể tưởng tượng những hạt giống này chính là công pháp thần thông chúng nó đang tản tới vạn giới của hậu thổ cùng lúc đó cũng có một số hạt giống trở về từ hư vô dung nhập vào trong cây bổ cung anh lại bị nó hấp thu và chuyển hóa tiến vào rồi lại một lần nữa tản ra lặp đi lặp lại hứa thanh ngóng nhìn một màn này đồng thời dâng lên cảm giác tôn kính nồng đậm đối với tiên nguyên vì vậy hắn chậm rãi tràn ra một khối hồn chủng trong cơ thể khiến nó trôi nổi ở trước người Hồn trùng lập lòe ánh sáng màu tím dưới thần niệm của hứa thanh bay qua cửa sổ tiến về phía cây bổ công anh ở trong địa phường hư vô kia. Một khắc vào trong đó, nó cũng trở thành bộ dáng hạt giống vấp phới bay tới gần cây bổ công anh. Trong nháy mắt tiếp theo, dung nhập vào trong đó. Về phần thần thức của hứa thanh ẩn chứa bên trong hồn trùng, vốn hẳn là nên lập tức bị xóa đi khiến cho hồn trùng trở thành trống rỗng. Nhưng theo cung chủ hạ tiên cung phất tay một cái, lực lượng ánh nến thiêu đốt can thiệp vào, khiến cho quá trình ấy trở nên chậm lại. Người ngoài không cách nào trực tiếp cảm ngộ tiên nguyên, chỉ có khoảnh khắc tống xuất cống huyến thì mới có cơ hội. Nhưng cũng chỉ là chợt hiện rồi lập tức trồi, trôi qua. Lấy quyền hạn của ta chỉ có thể để cho ý thức bên trong hồn chủng của người tồn tại mười hơi thở. ngươi tự mình nắm chắc có thể thu được thần thông gì thì phải xem tạo hóa của bản thân ngươi Giọng nói cung chủ hạ tiền cùng vang vọng trong đầu hứa thành Hứa thành đã nghe thấy, nhưng nắng, hắn không cách nào đáp lại. Bởi vì giờ phút này tâm thần của hắn đang cuộn trào kịch liệt, như có vô số thiên lôi nổ tung bên tai. Cảm giác toàn bộ thân thể, trũng vào một loại trạng thái không cách nào nói rõ. Hắn tựa vào, đã tiến vào địa phương hư vô của cây bổ công anh. Phía dưới thì là thịt nát, phía trước là cây bổ công anh cao lớn như trời. Về phần hắn chỉ là một hạt giống của cây, không có ý nghĩa. Mà chung quanh hắn là vô số hạt giống Của cây bổ công anh Bên trong từng hạt đều nổi lên rất nhiều thân ảnh mơ hồ Nhưng thân ảnh nọ Đều đang thể hiện ra thần thông pháp thuật Rậm rạp vô số Vô biên vô hạn Từng hạt tựa hồ hắn đều có thể học tập Nhưng quá nhiều công pháp Tàn phẩm lẫn không đồng đều hỗn hợp cùng một chỗ Muốn xem xét từng cái là một điều không thực tế Mà khoảng thời gian giới hạn rất ngắn Cân bản hắn không cách nào tìm được Thuật thích hợp nhất cho mình Cho nên phương pháp lựa chọn của ơ thanh Không phải xem xét từng cái Mà là quan sát mặt kệ trước mắt hay phương xa Phạm là phạm vi thần thức có thể dò xét Hắn đều xem cả Quét ngoan qua từng hạt giống Của cây bổ công anh ở đây đây Sau khi mấy hơi thở trôi qua Hai mắt ơ thành bỗng nhiên ngưng tụ lại Hắn thấy được một hạt giống Có sự khác biệt với những cây hạt khác Nó không tản ra bên ngoài Mà đang trở về Mặc dù bên trong cũng có thân ảnh Nhưng so với những hạt giống Của cây bổ công anh khác là có nhiều người thì hạt giống này chỉ có hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi hai bên trái phải. Mặt khác quanh các cửa thanh nhìn tới hạt giống đó, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể quán có phản ứng. <cười> Mà thời gian hữu hạn cũng không cho phép hứa thành được suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quyết đoán khống chế thần thức của mình, bay nhanh tới gần hạt giống cây bổ công anh đó, chỉ là quá trình này không được thuận lợi cho lắm, khoảng cách giữa hắn và hạt giống hơi xa. quan trọng nhất là vị trí nó phiêu tán nằm ngay phía trên của thi thể thần hoàng mặc dù cách còn khá xa nhưng uy áp thì rất mãnh liệt nếu như đợi sau khi hạt giống đi ngang qua mới lấy vậy thì thời gian không kịp hứa thành có thể cảm thụ thần niệm của mình đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tán hắn hiểu thời gian không nhiều liều mạng thân thể hứa thành lao nhanh triển khai hết sức trong tốc độ giới hạn của mình một đường tránh qua những hạt giống khác nhanh chóng lao tới Thi thể thần hoàng phía dưới cũng càng dần thêm rõ ràng, ký thức của nó rốt cuộc đã được mô phỏng theo. So sánh giữa hứa thanh và nó thì hắn giống như một cọng lông tơ trên thân thể con người. Uy áp đến từ thi thể thần hoàng thì càng kinh khủng đến tột cùng. Dù hiện ra hứa thanh cách đối phương là rất xa, thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Trong tâm thần xuất hiện vô tận thiên lôi, thân thể do thần niệm biến thành cũng sắp tàn vỡ. Nội tâm hứa thành hùng ác Không đợi bị uy áp khiến mình tan vỡ Thì chính mình tự thiêu đốt Trong tiếng nổ vang Thân thể do thần niệm tạo thành toái diệt Nhưng mượn nhờ lực lượng thiêu đốt ấy Cuối cùng hắn đã xông về phía trước Đồng một đoạn khoảng cách Và chạm tay hạt giống bổ công anh đang phiêu tán Khoảnh khắc tiếp xúc Một giọng nói tang thương cổ xưa Lại cực kỳ uy nghiêm Vang lên trong tâm thần của hứa thành Hãy nhìn thiên địa của giới này Thành một cái giếng trong đầu hứa thanh ầm một tiếng nhất thời hết thảy cảm giác đều tan vỡ hóa thành trống rỗng thần niệm trong địa phương tiên nguyên cũng tiêu tán luôn về phần hạt giống của cây bổ công anh nọ đồng dạng cũng chấn động hơi lui về phía sau một chút tiếp tục dựa vào quy tích nguyên bản của mình trở về mẫu thể chỉ là giờ phút này thân ảnh trong đó từ hai đã biến thành ba người Nhưng mà thân ảnh thứ ba rất mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán, tạo cho người ta một loại cảm giác là rất khó có thể hoàn toàn được hình thành. Mà bây giờ, chân thân của hứa thanh đang đứng trong cổ miếu, đứng dưới biển lửa, đứng ngoài cửa sổ của địa phương tiên nguyên, hai mắt khép kín vẫn không hề nhúc nhích. Cung chủ hạ tiên cung ở bên cạnh chuyển ra tiếng than nhẹ, bên trong có chút cảm giác tiếc nuối. Tiểu hồ điệp tự nhiên cũng nghe được ý trong đó, lập tức phát ra giọng nói thanh thúy. Tên hứa thanh này cũng quá tham lam rồi Hạt giống quay trở về Còn chưa bị tiền nguyên Tinh lọc ý chí ở trong đó Mức độ khó khăn khi cảm ngộ là tương đối lớn Nếu như bị tiền nguyên Tinh lọc trở thành trống rỗng Thì đơn giản hơn rất nhiều Trong giọng nói của tiểu hồ điệp Mang theo chút đắc ý và vui vẻ đáy lòng thẩm nghĩ Ai bảo lúc ở bên ngoài Người giết ta nhiều lần như vậy Thế nên ta mới không nói sớm cho người biết bí mật này Theo tâm tình vui sướng Tiếng của nó lần nữa vang lên Sư tôn, ngài cao dài giúp hắn mười hơi thở, nhưng hắn lại không biết nắm chắc, đây chính là cơ duyên của hắn, không cần phải thở dài đâu á. Không có chuyện gì đâu, ngộ tính của ta càng tốt hơn, giờ ta lại nỗ lực cố gắng thêm, ta sẽ lợi hại hơn so với hắn. Thân ảnh hứa thanh ở bên trong hạt giống, khả năng đại khái là sẽ tự mình tiêu tán, chứng tỏ lán cảm ngộ thất bại. Mà cho dù ngộ tính quán có thể đạt tới trình độ kém ta một chút xíu, thì thời gian cũng không quản kịp. <cười> một khi hạt giống đó quay về mẫu thể, mán vẫn không chân chính lưu lại được thân ảnh thì sẽ bị tinh lọc mất. cho nên sư tôn không cần phải tiếc nuối. tiểu hồ điệp vui vẻ truyền ra lời nói, nhưng cung chủ hạ tiên cung ở bên cạnh nghe vậy lại lắc đầu. vi sư thở dài tiếc nuối không phải hứa thanh mà tiếc vì đã lựa chọn thu người làm đồ đệ quá sớm. nói xong ánh mắt cung chủ hạ tiên cung nhìn tới. Trong địa phương của tiên nguyên, nhìn thấy hạt giống bổ công anh nơi hứa thành cảm ngộ. Tiểu hồ điệp xứng sở, có chút không rõ ý nghĩa của lời này. Theo bản năng cũng nhìn về phía hạt giống bổ công anh mà sư tôn đang nhìn, vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt hình thành từ đồ đằng trên cánh bướm chợt co rút lại. Bên trong địa phương tiên nguyên, bây giờ hạt giống bổ công anh bị hứa thành cảm ngộ, đang trên đường bay trở về mẫu thể. Khoảng cách không phải là rất xa Dự tính cũng chỉ là thời gian hơn 10 nhịp thở Thì sẽ dung nhập vào trong thân cây bổ công anh Nhưng ở trong quá trình trở về này Đạo thân ảnh thứ ba nguyên bản mơ hồ Đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi Cấp tốc rõ ràng lên Thân ảnh càng lúc càng cố định Hình ảnh càng lúc càng vững vàng Cho đến cuối cùng thậm chí có thể nhìn ra bộ dáng của hứa thanh Ở trên đạo thân ảnh thứ ba đó Loại tốc độ này làm cho tiểu hồ điệp Không cách nào tưởng tượng được. Trước kia nó cảm ngộ đều là hạt giống đã được tinh lọc và lại là hạt giống tản ra bên ngoài cho nên thời gian cảm ngộ rất lâu. Bình thường mà nói thì có thời gian một hai ngày kiểu gì nó cũng đều có thể tìm tòi, lưu lại ấn ký. Cho nên lúc trước nó mới mở miệng nói thế không hề cho rằng hứa thanh có thể thành công. Đây là nó lấy bản thân mình để phòng theo nhưng hết thảy những thứ trước mắt đã phá vỡ nhận thức của nó. Chuyện này khiến tâm thần của nó như có thiên lôi đánh vào có chút buồn bực chuyện này cùng lúc đó một trận phong bạo kinh thiên động địa bộc phát trong thức hải của hứa thanh hắn nhìn thấy một mảng tinh không rung động gợn sóng như mặt nước so sánh cùng toàn bộ vũ trụ thì mảnh tinh không đó tựa như một cây giếng trong giếng có vạn vật bao hàm hết thảy thần thông hết thảy pháp bảo hết thảy hình thái đều tồn tại trong giếng này giọng nói tang thường như ẩn như hiện tâm thần hứa thanh thấm ở bên trong ý thức quán cũng dung nhập vào âm thanh trầm xuống dưới nước giếng Mặc dù cảm giác quán hắn ở địa phương tiên nguyên đã tàn vỡ, dẫu thần niệm trong đó đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng lúc trước trong nháy mắt đụng chạm vào, truyền thừa đã dung nhập vào trong ý thức của hứa thanh vẫn còn tồn tại. Dù không nhiều lắm chỉ có một luồng, nhưng ngộ tính của hứa thanh thì cực mạnh, ngay cả thất gia và thế tử đều đã nhiều lần giật mình vì hắn, cho nên một luồng truyền thừa đó ở trong thức hải đã là quá đủ rồi. Vì vậy, dưới sự chìm đắm, hứa thanh nhìn tới tinh không, theo gợn sóng tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh không hề rung động, đồng thời cũng phản chiếu hết thảy tồn tại phía trên ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, trong chiếc giếng do tinh không biến thành, hứa thanh lại nhìn tới chính mình. Trong mặt nước, hắn nhìn thấy hình thái thần linh, lấy thiên đạo, thấy hết thảy pháp khí của mình, cũng thấy toàn bộ mọi vật ở trong cảnh giới kim đan. Ngón tay thần linh, quỷ đế, nhà tù 132, chiêu hà quang. Không chỉ như thế còn có hết thảy công pháp hắn sở tu từ lúc bắt đầu tu hành, từ pháp thuật thậm chí thần thông như kim ô luyện vạn linh, hạ cửu tuyền. Thậm chí thân ảnh của chính hắn cũng hiển lộ ra rõ ràng ở bên trong. Chợt nhìn thì hầu như không thể phân biệt được đến cùng đâu là thật, trên nước là thật hay dưới nước là thật đây. Đó cũng là ta cả. Hứa Thành thì thào, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng lại cực kỳ chân thật. Mà bên trong cơn mông lung này, Hứa Thành cũng phát hiện hết thảy lực lượng chuyển rời chính mình đã mất đi, dường như bị động lại, như hồn bị mặt nước nhiếp đi vậy. Nhưng mà thân ảnh trong nước lại không có tử thủy tinh. Phát hiện này để cho nội tâm của Hứa Thành chấn động. Ngay sau đó, hơn lần nữa nghe được giọng nói tang thương bá đạo nọ. Một thức thần thông này chính là tỉnh trung lao nguyệt. Nháy mắt khi lời ấy chuyển ra, trong hư vô giống như xuất hiện một cái đại thủ mơ hồ nhẹ nhàng trộp tới mặt nước phía dưới, mặt nước lần nữa gợn sóng, dưới bàn tay to kia trộp tới, thân ảnh phản chiếu hứa thanh trong đó, lăng không bị vớt ra. Lão Phu nhìn ánh trăng trong giếng rất đẹp, cũng muốn có một cái, hiện giờ đã có được. thứ xuất hiện trong đại thủ hư ảo chính là thân ảnh Hứa Thanh mà trong lúc giọng nói tang thường chuyển ra đại thủ hung hăng nắm chặt giữ thân ảnh Hứa Thanh trong lòng bàn tay hắn chính là ngươi vậy thì ngươi đã học được chưa theo giọng nói vang lên một đạo thân ảnh mơ hồ theo bàn tay nọ chậm rãi hình thành cuối cùng hiển lộ trong thức hải của Hứa Thanh đó là một nam tử trung niên mặc áo giáp xám sắc mặt trắng bệch trong mắt bình tĩnh như mặt nước bộ dáng áo giáp trên người giữ tợn Tựa như được sinh trưởng trên máu thịt, cùng thân thể tuy hai mà một. Cảnh này khiến cho hứa thanh cảm giác tràn đầy tà khí, mà trong tà khí còn xen lẫn sự bá đạo, mâu thuẫn mà lại hài hòa, dung hợp lại với nhau. Nơi ánh mắt kẻ đó nhìn tới chính là hứa thanh ở trong lòng, bàn tay. Hứa thanh không cách nào nhúc nhích, thân thể cũng tốt mà pháp thuật cũng được. Dù là hình thái thần linh và thời khắc này đều giống như bị bóc tách ra, nhưng mà tất cả thứ đó không ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, cũng không làm nhiễu loạn cảm ngộ của hắn. Hóa ra, tên của thần thông này được gọi là tỉnh trung lao nguyệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em nào có ngộ tính cao thử cảm ngộ xem, chúng ta cúi đầu nhìn vào trong giếng sau nó vớt thân ảnh của chúng ta lên. Rất tiếc là bây giờ các bạn không còn biết cái giếng là cái gì nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.